Sông Nhi chỉ cho là Di Tiểu Bảo đã giết chết tên gian tặc này, kêu lên Tướng công chạy mau Hai người chạy mau về phía trước Hai người chạy được một dặm, nghe tiếng gió ngựa vang lên sau lưng Có người cưỡi ngựa đuổi theo Di Tiểu Bảo chỉ lên gò núi đá mọc ngủ ngang bên trái Hai người rời khỏi đường mòn, chạy vào giữa đống đá lỡm chỡm Hán tử bệnh quạng và một tên bộc dịch cưỡi ngựa đuổi tới Nhìn thấy ngựa không thể chạy vào giữa đống đá mọc ngỗ ngang, tên Bộc Dịch nhảy xuống ngựa, kêu lên: "Hai đứa nhỏ đừng sợ, thế gia bọn ta chỉ gọi các ngươi tới chơi với y thôi, quay lại mau đi." Chuyện xoay như con ốc á thì lão tử không có làm. Lại càng chạy mau, tên Bộc Dịch kia đuổi vào gò đá, Chi tiểu bảo vào sông Nhi bước chân rất nhanh, tên Bộc Dịch đuổi không kịp. Hắn tử bệnh quạng kêu lên: Chơi cứu bắt hả? Thú vị thật, thú vị thật." Rồi nhảy xuống ngựa, ho hắn không ngớt từ phía nam đuổi lên. Dĩ Tiểu Bảo và Song Nhi xoay người chạy về phía đông bắc, lại chạy về phía Tên Bộc Dịch, Tên Bộc Dịch nhảy sổ tới định Chi Tiểu Bảo. Dĩ Tiểu Bảo sử dụng công phu thần hành bất biến cứu nạn vậy cho, thân hình nghiêng đi một cái, Tên Bộc Dịch chụp vào khoảng không, Song Nhi lật tay lại đánh vào lưng y một chưởng. Tên Bộc Dịch thấy nàng nhỏ tuổi không coi ra gì, không thèm đỡ gạt, dùng tay chụp tay phải nàng Sông Nhi tay trái hạ xuống, bột một tiếng đã chém trúng lưng y, tên bộc dịch kia bị đau, a lên một tiếng. Đúng lúc đó, sông Nhi đã chụp cổ tay phải y, dặn lại một cái, cách một tiếng, đã bẻ gãy xương khỉu tay y. Hán tử Bệnh hoạn ủa một tiếng, nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác, tung người xuống trước mặt sông Nhi, dùng tay trái ra, cái mũ trên đầu sông Nhi rơi xuống, mái tóc trên đầu xóa tung. Hán tử bệnh hoạn cười nói. Là một cô nương. Dương tay chụp vào tóc nàng. Sông Nhi la lớn một tiếng. Đa chiều sông dĩ Long Hai khỉu tay thúc mạnh ra phía sau. Hán tử bệnh hoạn cười nói. Giỏi lắm. Tay trái quét từ trái qua phải. Nắm được hai tay nàng bé quạt ra sau lưng. Kế đó kéo mái tóc dài của nàng. Quấn vào cổ tay nàng hai dòng. Thắt lại một cái nút. Hô hô cười rộ. Sông Nhi cuốn quá bật khóc. Kêu lên. Tướng công Chạy mau lên! Chạy mau lên! Hán tử bệnh quạng dương ngón tay khẽ xỉa vào lưng nàng một cái, phong tỏa quyệt đạo, cười nói. Ý chạy có thoát đâu. Rồi bỏ song nhi ở đó, đuổi theo Di Tiểu Bảo. Trong khoảnh khắc đã tới gần, Di Tiểu Bảo trốn đông lũi tay trong đám loạn thạch. Hán tử bệnh quạng mấy lần định chụp, nhưng bị y dùng công phu thần hành bách biến tránh được. Hán tử bệnh quạng cười nói. Bạn lĩnh chơi cút bác cô người giỏi lắm. Dư tử bảo nội lực không đủ, chạy nhanh một lúc đã thở hồng học. Biết nếu chạy thêm lúc nữa, không bị y bắt không xong, liền kêu lên. Người đuổi ta không kịp, bây giờ tới lượt ta đuổi người. Người chạy cho mau, ta đuổi người nè. nó xong xoay người lại, nhảy sổ vào hán tử bệnh quạng. Hán tử bệnh quạng cười hì hì một tiếng, quả nhiên xoay người bỏ chạy thật. Cũng chuyển lui chuyển tới trong đám đá ngủ ngang. Dư tiểu bảo đã sớm nhận ra, y tuy võ công cao cường, Nhưng ngây ngây ngốc ngốc, 40 tuổi mà hành sự như trẻ con. Nhưng y chạy qua chạy lại trong đám loạn thạch. Vừa thấy y ở phía đông, chớp mắt một cái đã thấy y xuất hiện ở phía tây. Mau lẹ như quỷ mị. Di tiểu Bảo giường ngạc nhiên, vừa quảng sợ, vừa khâm phục kêu lên. nhất định ta sẽ bắt được ngươi, ngươi chạy không thoát đâu. Y giả như đuổi theo, nhưng chạy tới cạnh sông Nhi. Bế sóc nàng lên, cao giọng gọi lớn. Chỉ dù ta bế thêm một người nữa cũng đuổi kịp ngươi. Hán tử bệnh quạng hô hô cười rộ. Di tiểu bảo bế song nhi làm ra dễ đuổi theo hán tử bệnh quạng. Nhưng càng đuổi càng tục lại phía sau. Hán tử bệnh quạng nói. Đồ vô dụng, ngươi vẫn bắt không được ta. Rồi sấn về phía y dài bước. Nó xong làm ra dễ nhảy sổ vào y. Bà già kia ở xa xa tức giận nói. Thằng tiểu quý người dám lớn mật vụ cho con ta ho Dù một tiếng Một viên đá xé gió bay tới Viên đá tuy nhỏ Nhưng tiếng thích kia người Di tiểu bảo kêu lên ối cao Ngồi thuộc xuống cánh Nhưng đã chậm mất một bước Viên đá đã trúng vào khỉu chân Ngã giật xuống đất Cùng sông nhi nằm thành một đống Bà già kia nói Bắt y lại đây Một tên bọc dịp khác tung người giọt tới Nắm lưng di tử bảo và sông nhi Mang tới trước mặt bà già Ném xuống đất Hán tử bệnh hoạn cười hì hì, vỗ tay hát. Đồ vô dụng, ăn hành cọng, ha ngã một cái kêu oai quái. quái. Duy tiểu Bảo vừa sợ vừa giận, chỉ thấy bọn từ thiên xuyên phong tế trung đều đã bị trói thành một sâu. Một người bọc phụ nắm đầu dây, cả ngôi chi vinh cũng bị trói ở cuối. Người nào cũng đầu rũ xuống trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không còn hay biết gì nữa. Bà già nói, Còn nhóc này, Cái dạng Nam Trang Phần cần thác cốt thủ của ngươi Là học được ở đâu Còn thằng nhỏ này Công phu thần hành bách biến của ngươi Là học được của ai vậy Ghi tử bảo giật nảy mình Nghĩ thầm Bà già này nhắn quan lợi hại thiệt Biết được cả tên công phu của mình Nghĩ tới người ta đã nhận ra được Vậy thì rõ ràng công phu thần hành bách biến của mình Đã luyện được tới mức cao cường Lại không kiềm được Có chút đắc ý, cười nói. Cái gì mà thần hành bách biến? Ngươi nói ta biết công phu thần hành bách biến hả? Hừ, mấy chiều chó chạy không ra chó chạy, cua bò không ra cua bò của ngươi, cũng gọi là thần hành bách biến sao? Và ngươi nói là thần hành bách biến, chứ không phải là ta nói. Ta làm sao biết đây là thần đào bách biến, hay là thần bà bát biến? Hán tử bệnh quạng, vỗ tay cười nói. Ngươi biết thần đào bách biến, lại biết thần bà bách biến, Thế, thú vị thiệt. Đồi con người xuống điểm vào lưng Di Tiểu Bảo một chỉ. Di Tiểu Bảo chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xuyên thấu vào người. Tứ Chi tê dại lập tức linh hoạt, đứng lên nói. Bản lĩnh giải quyệt của ngươi thiệt là cao minh nghe. Hán tử bệnh hoạn nói. Ngươi bò đi mau, bò một kiểu biến quá. Giờ giống rùi bò, giống cốc mọt như vậy mới gọi là thần bà bách biến. Ta không có biết thần bà bách biến. Ngươi biết thì ngươi bò cho ta xem. Ta cũng không biết, cha ta nói bậc đại sư giỏ học. Không chỉ học người ta, mà còn phải có thể suy nghĩ sáng tạo ra cái mới mới xứng đáng là đại sư. Cha, trong võ học có công phu thần bà bách biến không cha? Ông già cao cao mày, lắc lắc đầu. di Tiểu Bảo nói, Ngươi là bậc đại sư võ học, thiên hạ đã không có môn võ công ấy. Ngươi cứ tự mình sáng tạo ra, lập ra thần bà môn. Chưa dứt lời, thì môn đã bị bà già đá một cước, chỉ nghe bà ta quát. Đừng ăn nói bấy bá. Bà già liếp con trai một cái. Trên mặt đầy dễ lo lắng Tự hồ sợ con mình nghe thiếu niên này suối dục Lại đi sáng tạo ra công phu mới thần bà bách biến thật Bà ta không muốn con trai nghĩ nhiều tới chuyện đó Lại hỏi Di Tiểu Bảo Người tên gì? Sư phụ ngươi là ai? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm Hai cái con yêu quái già Một con yêu quái nhỏ Không phải Một con yêu quái dừa này Võ con rất cao cường Lão tử đánh hôm lại Hảo hãng không chịu thật trước Chỉ là đánh lừa họ. Nếu lão tử giả làm bạn bè ngô tâm quế chắc họ không dám làm khó mình. Rồi nhìn ngô chi Dinh một cái, linh cơ nhất động nói. Ta họng ngô, tên ngô chi vinh. Tự là hiển dương, người cao bu dương châu. Bà già độc ác, bình Tây dương bác ta không bao lâu sẽ đánh tới Bắc Kinh. Nếu các người đắc tội với ta, bình Tây dương sẽ không khách khí cho các người đâu. Bà già và hán tử bệnh quạng đều vô cùng kinh ngạc, nhìn nhau một cái. Hán tử bệnh quạng nói. Bị Bì đặc, Bình Tây Dương làm sao có đứa cháu như ngươi Tại sao bị đặc Ngươi cứ hỏi chuyện trong nhà Bình Tây Dương xem Chỉ cần ta nói sai chuyện gì thì được Cho người giết ta luôn Được, Bình Tây Dương thích nhất cái gì Ngươi nói là đồ vật hay người Người mà y thích nhất á, trước kia là Trần Viên Viên Vậy sao là Trần Viên Viên lớn tuổi Y là thích một người đẹp là Tứ diện Quan Âm Bây giờ người đẹp mà y thích nhất á, là Bác diện Quan Âm Người đẹp thì có gì hay mà thích Ta hỏi y thích nhất vật gì Bình Tây Dương có ba vật quý mà y thích nhất. Thứ nhất là một tấm da hổ trắng. Thứ hai là một viên bảo thạch đỏ to như quả trứng gà. Thứ ba là một tấm bình phong đá đại lý có qua giang hình cọp. Á, đúng là ngươi biết thật. Ngươi nhìn nè. Rồi cởi cúc áo, tay trái kéo giặt áo trường sang bên ngoài lên để lộ ra tấm áo da bên trong. Tấm áo ấy lông trắng vàng đen chính là da cọp trắng chế thành. Dư Tử Bảo rất ngạc nhiên nói. Ủa, ổa. Đây là bộ gia cộc trắng mà Dương thích nhất. Sao ăn trộm được? <cười> Cái gì mà ăn trộm được? Là Bình Tây Dương tặng cho ta đó. Chuyện này thì không tin. Ta nghe anh rể ta là Hạ Quốc Tướng nói a. À... Quốc Tướng lãnh rể ngươi hả? Ừ, lãnh họ. Chị họ ta là Ngô Chi Ngô Chi Phương lấy y. Anh ta giỏi đánh trận lắm, là một trong 10 đại tổng binh dưới Bình Tây Dương á. Chuyện đó thì đúng. Bình Tây Dương mời cha mẹ cha ta uống rượu nè, cha mẹ ta không đi. Chỉ một mình ta đi, Bình Tây Dương đích thân, ngồi tiếp nè, Mười đại tống binh thủ hạ quý đều tới, anh để ngươi ngồi cái đầu á. À đúng rồi, còn có mã, mã báo mã đại ca, Dương Bình phiên Dương đại ca, Trương quốc trụ Trương đại ca, có đều là các chiến tướng hàng đầu rất oai phong, rất là sắc khí. Anh để ngươi nói tấm da cọp trắng của ta làm sao? Anh để ta nói năm xưa lúc mà Trần Diên Diên rất được sụn ái, bị nhiễm phong hàng có ho chút ít, nghe người ta nói là chỉ cần đắp tấm da cọp trắng này ba hôm sẽ hết bệnh liền. Bà ta hỏi sinh ngô, à, hỏi xin bậc Tây Dương tấm da này, bà Tây Dương nói cô muốn đắp dài hơn thì được, nhưng ban cho cô thì không được. Đây là bảo bối may mắn nhất thiên hạ, 800 năm chỉ sinh được con cọp trắng nữa. mà cho dù sinh ra cũng không săn được, không lột da được. Tấm da cọp trắng này đặt trong phòng, tà ma ác quỷ nhìn thấy là lập tức bỏ chạy liền. Trong người có bệnh nó cũng không cần uống thuốc, chỉ cần lấy tấm da cọp trắng này làm chăn đắp đắp dài hôm là hết bệnh. Người ta chơi bài cẩu, cửa trên là thanh long, cửa dưới là bạch hổ, gia thanh long, gia bạch hổ đều là vật báo vô giá. Bà già nghe y nói rất xúc động, con trai mình có bệnh, đó là chuyện duy nhất mà bà ta lo lắng. Nghe nói đắp tấm da cọ trắng có thể chữa bệnh ho, tuy không tin lắm, Nhưng rất mong đúng là như vậy, liền nói. Con, Bình Tây Dương tặng con giật báo này, thì con rất có thể diện đó. Con may làm áo mặt, rất là thông minh. Nhưng nếu tấm da cọp trắng này có thể chữa bệnh. Hán tử bệnh hoạn cao mày nói. Con không có bệnh, mẹ cứ nói vậy kỳ quá. Phải, phải. Còn nhiều sinh lông hoạt hổ, bấy nhiêu giang hồ hảo hán, Cũng bị con xoay con ốc, múa lưu tinh, chơi đùa rất vui. Hán tử bệnh quạng hô hô cười rộ, trong tiếng cười kèm tiếng ho khúc khắc. Bà già nói, buổi tối lúc còn đi ngủ, chúng ta cứ nhớ đắp tấm áo già lên trên chăn. Hán tử bệnh quạng quay đi, không đếm sỉa gì tới. Ông già chỉ bọn phong kế trung hỏi, Những người này đều là thú hạ của Bình Tây Dương à. Hà hà minh giả mạo cháo của lão Hán Giang cũng không hề gì, nhưng muốn bọn tự tám ca nhận thủ hạ của Ngô Tam Quế thì đó là chuyện họ ngàn dạng lần không muốn. Họ tính hết cứng cỏi đừng để họ lộ ra trong lời lẽ, a, họ đều là thủ hạ của ta, bọn ta nghe nói Bình Tây Dương phải nghĩa, nhưng mà phò mã công chúa đang ở kinh thành, không trốn ra được. Ngộ Ích ngùng ca ca rất tốt cho ta, giao tình thân thiết, ta dắt các bạn hữu này lên kinh để cứu phò mã. Chuyện này tuy nguy hiểm, nhưng mọi người nghĩa khí là trọng. Cái này gọi là lội qua nước sôi đạp lên lửa bỏng cũng không từ chối. Biết rõ là rừng đau núi kiếm cũng phải băng qua. Mấy câu này nói ra vô cùng khẳng khái hiên ngang. Ông già cực gật đầu, bước qua đưa hai tay, bước mấy cái, lập tức bước đứt dây trói cho bọn phong tứ trung, kế khẽ vỗ vào lưng mỗi người hai cái, sô đẩy vài lần giải khai quyệt đạo cho mọi người. Một bộc vụ cởi cái nút tóc trói tay cho song nhi, ông già hỏi vi tiểu bảo, Nếu chỉ bằng vào lời lẽ của một mình, ngươi thì không thể tin hết. Chuyện này quan hệ trọng đại. Ngươi nói là cháu của Bình Tây Dương thì có bằng chứng gì không? Lão già, chuyện đó thì khó nghe. Cha mẹ thì ta lại không có mang theo bên người. Thôi vậy đi, chúng ta tới Bắc Kinh gặp vào mã. Nếu y mà bị hoàng đế bắt rồi, á, thì chúng ta tới gặp công chú Kiến Ninh. Nhất định công chúa sẽ nói với ngươi là ngô, chi, dinh, hàng thiệt, đúng thiệt, hàng giả, không có xạo. Nghĩ thầm. Tới Bắc Kinh rồi, lẽ nào còn sợ các ngươi làm bậy? Mà cho dù có phải dắt họ tới gặp công chúa kiến ninh thật, Thì mình có giả mạo là ngọc hoàng đại đế trên trời, Công chúa cũng sẽ nhất định gật đầu nói phải. Ông già và bà già nhìn nhau một cái, trầm ngâm chưa quyết. Duy Tiểu Bảo chợt nghĩ ra, cười nói. À, có rồi, trong người ta có một lá thư của mình Tây Dương. Lá thư này mà để cho người ngoài nhìn thấy thì không khỏi bị cả nhà chết chém, tịch biên gia sản. Nhưng các ngươi đã là bằng hữu của Bình Tây Dương, thì có xem qua cũng không sao. Nói xong, đưa tay vào bọc lấy ra lá thư giả, do tra y hoàng chiếc đưa cho ông già. Ông già đón lấy lá thư, dưới ánh chiều mở ra xem. di Tiểu Bảo còn sợ y không hiểu, liền giải thích. Chuyện chém trắng, trắng, ca bài đại phong gì đó là nói chú Nguyên Chương. Y không giải thích còn tốt, chứ vừa giải thích là sai. Đem chuyện Lưu Bang nói thành chuyện Chu Nguyên Chương. May mà ông già và bà già đang chăm chú đọc thư, không để ý y nói gì. Bà già đọc thư xong, nói, Thế thì không sai rồi. Bình Tây Dương muốn làm háng cao tổ, mình thái tổ, Mời y tới làm trương tử phòng, lưu bá ôn. Vì ca, Bình Tây Dương nói khởi nghĩa là để khôi phục nhà Minh Nhưng xem khẩu khí trong lá thư này, hừ, Thì chí của y không nhỏ đâu. Rồi nhìn qua di Tiểu Bảo một cái, nói y còn nhỏ tuổi như vậy Trong lòng tự nhiên là nói Thằng nhỏ nhà ngươi mà cũng làm được trương tử phòng đưa bá ôm hả? Ông già xếp lá thư lại, đưa trả di Tiểu Bảo nói Quả duyên là linh liệt của Bình Tây Dương, bảo tâm mới rồi, đắc tội nhiều lắm Thôi, nói vậy làm gì? Không biết thì không có tội Lúc ấy bọn từ thiên xuyên đều đã tỉnh lại, nghe Di Tiểu Bảo tự xưng là cháu của Ngô Tam Quế, đối phương lại tin tưởng không hề nghi ngờ, ai cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng dốn biết, Di Tiểu Hưng Chủ này quỷ kế đa đoan, lúc đó đều im lặng không lên tiếng. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Lão tử từng giả mạo là con Ngô Tam Quế trước mặt gã mông cổ râu sờm hãng tiếp mai. Tao làm con rồi thì làm cháu thêm lần nữa còn có sao đâu, lần sau cứ giả mạo là cha Ngô tâm Quế là được. Chỉ cần gỡ được vốn là không bị thiệt Lúc ấy trời đã đất tối Mọi người đứng giữa đồng trống Từng trận từng trận gió lạnh thổi tới Hán tử bệnh hoạn không ngừng ho sặc sụa Di Tiểu Bảo nói À xin hỏi quý tín của lão gia và lão thái thái Bọn ta họ quy Di Tiểu Bảo nghĩ thầm Họ gì tốt lấy Đi đây họ quy Thiệt nó bắt cười à Bà già nhìn con trai Nói Trời tối rồi, cứ tìm chỗ nào nghỉ đêm, chuyện khác từ từ bàn sau Di tiểu Bảo nói, Được, được, được, mới rồi ta ở trên cò, thấy bên kia có khói bóc lên, có không ít nhà cửa, chúng ta tới đó ngủ nhờ thôi. Nó xong chỉ về phía nhà trang gia một cái, thật ra chỗ đó cách trang gia mười mấy dặm, gò núi che khuất, làm sao nhìn thấy khói bếp. Người bộc dịch dắt hai con ngựa tới cho hán tử bệnh quạng. Ông già bà già cửi lên. Bà già và hán tử bệnh quạng cửi chung một con. Bà ta ngồi sau lưng con trai đưa tay ôm chặt y. Bọn di Tiểu Bảo vốn đều có ngựa nhất tề lên ngựa. Bốn người bọc dịch của ông già thì đi bộ. Đi được một lúc di Tiểu Bảo nhìn sông Nhi nói lớn. Ngươi cử ngựa đi trước. Xem phía trước là thị trấn hay thôn trang. Tìm thuê một gian nhà lớn. Nấu nước nóng mau. Quy thiếu gia cần uống xăm than ấm. Mọi người rửa tay chân xong, sẽ ăn uống sao Cứ thưởng cho họ nhiều một chút nghe. Y nói một câu, Xong Nhi dân dạ một câu. Y rút trong bọc ra một nén bạc lớn, kèm với gói mông hẳn dược đưa qua. Xong Nhi đón lấy thúc ngựa phi mau. Bà già trên mặt có vẻ vui mừng. Với tiểu bảo dặn nấu nước nóng, rõ ràng rất hợp ý bà ta. Lại đi được dài dặm, Xong Nhi phóng ngựa trở lại nói, Tướng công, Tiếp trước không phải thị trấn, cũng không phải thôn trang, mà là một gian nhà lớn. Người trong nhà ra nói, đàn ông nhà họ đi vắng hết, không thể tiếp đại khách nhân. Tôi đưa bạc ra, họ cũng không lấy. Dì tiểu bảo mắng. Con A đầu ngu ngốc, kể gì họ chịu tiếp đại hay không? Chúng ta cứ tới đó là được. Dạ. Bà già cũng nói. Chúng ta chỉ ngủ nhờ một đêm, nhà họ không có đàn ông. Chẳng lẽ còn đánh cướp, mưu hại nhà họ sao? Đoàn người tới trang gia, một người bọc dịch bước lên gõ cửa. Hồi lâu mới có một người bọc phụ ra mở, tay lại ngỉ ngã nghe không rõ. Nói tới nói lui chỉ là trong nhà không có đàn ông. Hán tử bệnh hoạn cười nói. Trong nhà ngươi không có đàn ông, thì đây không phải có rất nhiều đàn ông tới sao? Y nghiêng người một cái, lách vào trong, đẩy người bọc phụ già qua một bên. Mọi người vào theo, ngồi xuống trong đại sảnh. Bà già nói, Trường má, tôn má, các người đi đun nước nấu cơm. chủ nhà không thích khách nhân, nhất thiết các người cứ tự tay mình làm là được. Hai người bộc phụ dân dạ đi xuống nhà bếp. Từ thiên xuyên đã tới ngôi nhà lớn của Trang Gia. Về sau nghe Di Tiểu Bảo nói lại mọi chuyện. Hiện lại thấy y qua ngôn xảo ngữ đánh lừa cho ba đại cao thủ võ công cao thăm khung lường này trắm đầu vào lưới, trong lòng mừng thầm. Lúc ấy cùng mọi người ngồi dưới thềm cách xa hán tử bệnh quạng và Di Tiểu Bảo để khỏi để lộ chỗ sơ hở. Ông già chỉ ngô chi dinh hỏi Người miếng đầy máu kia lại ai vậy? cái thằng đây tới này là quan của triều đình, bọn ta gặp trên đường sợ y về tố cáo giống quan phủ, vì vậy bạn cắt lư y." Ông già kia ngồi ở xa nhưng vẫn nhìn thấy, trong lòng nãy giờ vẫn nghi ngờ. Lúc ấy nghe Di tiểu bảo nói, vẫn nửa tin nửa ngờ, bước tới trước mặt Ngô Chi Vinh hỏi: "Ngươi là quan của triều đình phải không?" Ngô Chi Vinh đã sớm đau chết đi sống lại, lúc ấy gật gật đầu. Ông già lại hỏi: Ngươi biết người ta định làm phản, định đi tố cáo phải không? Ngô Chi Vinh nghĩ thầm, muốn chối cũng không được. Chỉ mong ông già có thể cứu mạng cho mình. Lúc ấy gật đầu lia lịa. Di tiểu Bảo nói. Ngươi biết ở phương Nam có một vị giỏ tướng tay cầm binh quyền định tạo phản. Vị giỏ tướng ấy họ ngô, nếu tạo phản thì rất nguy hiểm. Có đúng như vậy không? Ngô Chi Vinh lại gật gật đầu. Ông già không nghi ngờ gì nữa. Lại tin Di tiểu Bảo thêm vài phần. Y ngồi xuống ghế. Hỏi Di Tiểu Bảo, Võ công của cô quýnh đệ là dĩ sư phụ nào vậy thế? <cười> ta có tới mấy vị sư phụ lưng, Một, hai, ba, có 3 dĩ, Có điều ta vừa, vừa ngốc vừa lười, Võ công gì cũng không học được. Võ công của người không ra sao, Chẳng lẽ ta không biết à? Nhưng đối với kinh công thần hành bách biến của y, Thì trong lòng vẫn ái nấy, Tuy Di Tiểu Bảo chỉ sử dụng được phần võ ngoài, Nhưng thân pháp bộ pháp quả đúng là khinh công thượng thừa, Thần hành bất biến không còn nghi ngờ gì nữa Lại hỏi Ngươi học kinh công của ai vậy? Hi, hi, nhất định muốn biết kinh công của mình là ai dạy cho Nhất định là có thù quán với vị sư phụ sư thái của mình Vậy thì không nói được Y là đồng đại của cô Tân Quế Thì quá nữa là có giao tình với lạc ma Tây Tạng À có một vị đại lạc ma Tây Tạng tên là tan Kết Gặp ta trong cung ngủ qua của Bình Tây Dương cô Minh á Nói ta chỗ công kém Đánh nhau với người ta thì đánh không lại Chẳng bằng học cách trả trốn thôi bạn chạy ta mấy hôm Ta luyện thiệt mạch lắm, tự cho là cao cường rồi. Nào ngờ như gặp Lão Công Công, Lão Thái Ba. Để thêm gì thiếu gia thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn này thì hoàn toàn vô dụng. Bà già nghe y khen con trai mình tám chữ, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, còn vui vẻ hơn nghe thấy bất cứ lời tân bốc nào, bất giác mặt mày rạng rỡ. Nhìn con mấy cái, vui tới tận đáy lòng, nói, Nhị ca, mấy hôm nay tinh thần của con rất sung mãn, Ông già khẽ gật đầu, nhưng nhìn tới con trai đang ngủ gật trên ghế, tinh thần vô cùng bạc nhược, trong lòng bất giác nhột nhạt, nói với di Tiểu Bảo, sao tàn kết lại biết khinh công thần hành bách biến? Trong thế kiếm vôn có gọc chân tử, cư trú ở Tây Tạng rất lâu. À, phải rồi, y là sư đệ của một tan đạo nhân, có quá nữa là năm xưa y ở Tây Tạng, Đã truyền lại cho người khác Rồi quay lại hỏi Sông Nhi Tiểu cô nương Còn gió công của người Là học được của ai Cả hai vợ chồng già Đều nhìn chầm chầm vào nàng Tựa hộ lai lịch sư thừa của nàng Là chuyện rất quan trọng Sông Nhi bị hai người nhìn tới mức Luốn cuốn nói ta Ta Nàng không biết bịa đặt Không biết nên trả lời thế nào là tốt Di tiểu Bảo nói: "Thị lạ hoàng của ta, vị lạc ma tang kết kia cũng có vậy qua công cho thị." Ông già bà già cùng đồng thời lắc đầu, Đồng Thành nói: "Nguyết không phải như vậy." Vẻ mặt mười phần trịnh trọng. Lúc ấy hắn tử bệnh quạng đột nhiên cất tiếng ho sặc sụa, càng ho càng dữ. Bà già vội bước qua đấm nhẹ lên lưng y, ông già cũng quay qua nhìn con trai. Hai người bộc phụ dùng mâm gỗ Bưng xâm thang nước nóng trong bếp ra, đứng trước mặt háng tử bệnh quạn. chờ y ngớt ho, hầu y uống xâm thang xong mới mang trà cho mọi người. Cả bọn từ thiên xuyên cũng có một chén. Ông già uống trà xong, lại định hỏi sông nhi, nhưng thấy nàng đã đi vào hậu đường. Ông già đột nhiên đứng lên hỏi tôn má. Nước nóng pha trà đâu ra vậy? Di tiểu bảo giật nảy mình, tim đập thình thịt, nghĩ thầm. Thôi rồi, thôi rồi. Bảo giả trích chẩm này biết rồi. Câu má nói. Là tôi và trương má cùng đung. Dùng nước gì? Là nước trong chung với bếp. Chúng tôi đã xem kỹ rồi, rất sạch sẽ. Trương má nói giới theo. Câu nói chưa dứt thì hụt hụt hai tiếng. Hai tên bộc dịch đã ngã vật xuống đất, ngất đi luôn. Bà già nhảy bật lên, loạn troạn một cái. Đưa tay ôm đầu kêu lên. Trồng trà có độc. Bọn từ thiên xuyên chưa uống trà, nhưng đều đưa mắt nhìn nhau một cái. Nhất tề ngã lăn ra, giả như ngất đi. Loãng soãn, loãng soãn, chén trà rơi hết xuống đất. Duy Tiểu Bảo kêu lên ái trà, cũng ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ nghe trường má, tô má, đồng thanh kêu lên. Nước là do chúng tôi đun trong bếp cũng không có ai khác. Nước trong an có thuốc, con trai còn thấy thế nào? Hán tử bệnh quạng nói Con khỏe, con... Chợt ngẹo đầu qua một bên, cũng ngất đi luôn Tôn má nói Trong sầm thang không có nước Sầm thang là chúng ta mang theo Ông già nói Chất cách thuế thì hơi nước cũng xong vào Đúng Còn ta thân thể hư nhược Như vậy, như vậy Vội đưa tay sờ lên đầu háng tử bệnh quạng Bàn tay không ngừng rung lên Ông già cố giận khí, ngăn chặn dược lực trong bụng không cho phát tán, nói Màu lấy hai chậu nước lạnh lên đây! Trường má tồn má không uống trà, thấy biến cố đột ngột xảy ra, quảng sợ cuốn lên, dội chạy mau vào trong. Bà già nói, dàn nhà này có điều cổ quái! mà ta không mang binh khí trong người, bèn cúi xuống, rút yêu đau của một tên bọc dịch. Vừa cúi xuống, chỉ thấy trời đất quay cuồng không đứng dẫn được nữa ngã lằn xuống đất, ngón tay đã chạm vào chui dao nhưng đã không còn sức nắm lấy. Ông già tay phải nắm chặt lưng ghế, nhắm mắt thở dốc, thân hình hơi lão đảo. Di Tiểu Bảo nằm dưới đất, hé mắt nhìn trộm, thấy Song Nhi dẫn một đám phụ nữ đi ra, ông già đột nhiên dung dưỡng đắng tới, hất tung một nữ tử áo trắng ra hơn một trượng, đập mạnh vào một cái ghế. Bọn tử thiên xuyên lớn tiếng quát tháo, nhảy bậc dậy xứ tới trước mặt ông già nhưng thấy y đã ng đi phòng tế Trung Dương chỉ điểm và hyệt đạo của y lại điểm và hyệt đạo của bà già và Hán tử bệnh hoạn như tiểu bảo nhảy bậc dậy hô hô cười rộ kêu lên tao tiếngã gửi rồi không lưng làm lễ với một người đàn bà áo trắng Người đàn bà áo trắng đó chính là tam thiếu nãi của trang gia, vội vàng đáp lễ nói. Dì thiếu gia, người bắt được kẻ đại thù của bọn ta đem tới đây, thật không biết làm sao báo đáp. Ông trời có mắt, cho bọn ta trả được mối đại cường. Dì thiếu gia, mời người qua đây gặp sư phụ của bọn ta. Đồi dẫn y tới trước mặt một người đàn bà áo vàng Người đàn bà đó đặt tay lên lưng cô gái bị ông già đánh trúng. Người bị thương quẹ một tiếng Thổ ra một ngụm máu tươi Kế đó lại thổ ra một ngụm nữa Người đàn bà áo vàng mỉm cười nói Không sao đâu Giọng nói trong trẻo rất dễ nghe Viết tiểu bảo thấy người đàn bà này không còn trẻ Nhưng giọng nói lại như thiếu nữ Bà ta trên đầu mang một cái vòng vàng Đi chân không Lưng thắt một cái thắt lưng theo qua Trang phục rất kỳ lạ Tóc trên đầu đã lớn đớn bạc, nhưng khuôn mặt lại vừa trắng vừa mịn. Chỉ là đôi mắt có không ít nét nhăn. Rốt lại là bao nhiêu tuổi, quả thật không sao nói được. Nhìn đầu tóc thì đã 60, dung mạo thì khoảng trên dưới 30. Y nghĩ người này là sư phụ của Tam Thiếu Nải, lập tức bước lên quỳ xuống dập đầu nói. Bà bà tỷ tỉ, Diễn Tiểu Bảo xin dập đầu. Người đàn bà kia cười nói. Thằng nhỏ, người gọi ta là dì? Duy Tiểu Bảo đứng lên nói. Người là sư phụ của Tam Thiếu Nải. Ta phải gọi là bà bà. Có điều nhìn tướng mạo của người thì nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ đáng là chị ta. Nên ta gọi là bà bà tỷ tỷ Người đàn bà kia cười khanh khách nói. Nhiều lắm là chị ngươi hả? Chẳng lẽ còn làm em gái ngươi sao? Nếu ta nghe giọng người cách một bức trách thì sẽ gọi là bà bà mưu mùi. Người đàn bà kia cười rung cả người, cười nói. <cười> Thằng nhỏ nhận ngươi lém lĩnh thú vị lắm, mồm mét trơn tuột, thật biết lấy lòng người ta. Chẳng trách ngay cả bậc đại anh hùng như sư bá của ta cũng mắc lừa ngươi. Câu ấy vừa nói ra, mọi người ai cũng kinh ngạc. Dì tiểu bảo chỉ ông già nói. Dì, dì, dì đảo công công này là sư bá của bà bà tỷ tỷ ngươi à? Người đàn bà cười nói. Tại sao không phải? ta và lão nhân gia người đã 40 năm không gặp nhau, lúc đầu còn chưa nhận ra. Nhưng đến khi thấy lão nhân gia người xuất thủ, một trưởng tuyết hoành tầng lĩnh quay mãnh như vậy, thì ở Trung Nguyên không có người thứ hai sử dụng được, mới biết là y. Dì tiểu bảo trầu rỉ nói, Nếu đã là người mình á, thì làm sao đây? Người đàn bà lắc đầu cười nói, ta cũng không biết làm thế nào. Sư phụ ta mà biết chuyện này, Không chửi ta tối mặt không xong. Nhìn thấy mấy người bọc dịch, cầm dây thần đứng chờ bên cạnh, liền cười nói. Nếu người sai trói người, thì đó là tự ngươi ra lệnh, không dính líu gì tới ta. Sư bá thì ta không dám trói. Có điều nếu không trói, lão nhân gia người tỉnh dậy rồi, thì ta đánh không lại y. Tiểu đệ đệ, người đánh lại y không? Duy Tiểu Bảo cảm mừng, cười nói. Ta cạn đánh không lại. Biết ý bà ta là chỉ muốn không bị dính lướt vào, chứ không hề có ý che chở cho sư bá. Vội nói với bọn từ Thiên Xuyên. Mấy người này là cùng bọn những ngô tâm quế, không phải người tốt. Thiên địa hội chúng ta trói họ, không dính lướt gì tới bà bà thiên tỷ đây cả. Bọn từ Thiên Xuyên vừa bị hán tử bệnh hoạn đùa giỡn, quả thật là mối nhục lớn bình sinh chưa từng gặp, đã sớm căm hận nghiến răng khen két. Lập tức đón lấy dây thần trói ông già bà già hán tử bệnh hoạn và hai tên bộc dịch lại thật chặt Người đàn bà áo vàng nói Quy sư bá của ta tại sao lại là đồng đảm với ngô tâm quế Các ngươi định làm gì Lúc ấy di tử bảo bèn kể lại tình hình gặp ông già này trong quán cơm thế nào Bọn từ thiên xuyên bị hán tử bệnh hoạn hí lộng thì tự nhiên bỏ qua không nói tới Chỉ nói con quỷ hoa Lao kia, võ công cao cường, mọi người không phải là đối thủ của y. Người đàn bà nói, Tính mệnh của tiểu sư đệ nhà họ Quy là do sư phụ ta cứu. Lúc nhỏ y mắc bệnh nặng, đến bây giờ trong người cũng không khỏe. Y là mạng sống của vợ chồng Quy Sư Bá đó. Rồi nhìn ông già một cái nói, Quy Sư Bá là người rất ngay thẳng, Sao lại là đồng đảng với thằng Đại Hán gian Ngô Tam Quế? Nếu đúng như vậy... Thì sư phụ ta cũng không chửi người được. <cười> Nghe lời lẽ của bà ta... Thì tự hồ rất sợ sư phụ. Vì tiểu bảo nói... Ai giúp đỡ Ngô Tâm Quế thì cái ấy đáng chết. Sư phụ, người biết được chuyện này... Còn sẽ khen ngợi người nữa kìa. Người đàn bà ốc vàng cười nói... Thật hả? Nhìn qua ông già bà già đầm ngâm một lúc, rồi bước qua đưa tay lên mũi hán tử bệnh hoạn nói. Tam thiếu nải, lúc nào sư bá ta tỉnh lại, nhất định sẽ nổi giận. Chúng ta không thể giết y. Thôi thế này, để họ ở lại đây, tất cả chúng ta cứ chạy đi là tốt. Cho họ vĩnh viễn không biết được ai trói họ. Người nói có phải không? Tam thiếu nải nói, Sư phụ đã dạy, thì cứ vậy mà làm là được. Nhưng nghĩ tới đã cư trú nơi này nhiều năm Đột nhiên lập tức phải đi Trong lòng bệnh trịnh Lại cảm thấy di chuyển đồ dùng không dễ Trên mặt không kiềm được có vẻ khó khăn Một bà già áo trắng nói Kẻ thù đã bắt được Chúng ta hãy tế các vị tướng công Rồi thiêu quá lên dĩ đi Tàm thiếu nải nói Bà bà nói rất đúng Lúc ấy mọi người tới lên đường Kéo ngôi chim danh vào Bắt y quỳ xuống Tạm Thiếu Nải bưng một bộ sách trên bàn thờ xuống, mở ra trước mặt Ngô Chi Vinh nói Ngô Đại Nhân, đây là bộ sách gì? Ngươi nhận ra được không? Ngô Chi Vinh đã dỡ bộ sách này mòn hết móng tay, vừa nhìn thấy khổ sách đã biết ngay đây là bộ minh sử giúp mình thăng quan phát tài. Lại nhìn tới gấy sách, quả như là bộ minh sử tập lược, liền gật gật đầu. Tam Thiếu Nải lại nói Ngươi nhìn cho kỹ đi Những người có linh dị ở đây Năm xưa Ngươi đều quen biết cả đó Ngô Chi Dinh đưa mắt Nhìn lên tên họ trên bài dị Chỉ thấy trên từng tấm Từng tấm bài dị Viết tên Trang Doãn Thành Trang Đình Long Lý Lệnh Chiết Trình Duy Phiên Lý Quán Dương Triệu Trinh Mao Nguyên Tích Hơn 100 người có tên trên đó Người nào cũng vì mình cáo giác Mà bị Triều Đình xử tử Trong dụ án minh sử Ngô Chi Vinh chỉ nhìn tám chính cái tên đã hồn phi phách tán. Y đầu lưỡi đã bị cắt, máu chảy không ngớt. Dốn trong 3 phần đã chết hai phần. Lúc ấy toàn thân nhũng ra, ngồi Phật xuống đất, rung lên cầm cập. Tàm Thiếu Nải nói, Ngươi gì tham công danh phú quý mà hại chết bấy nhiêu người. Các vị tướng công có người chịu đủ cực hình hành hạ trong ngục mà chết. Có người bị lăng trì. Chịu nỗi khổ ngàn đau cắt thịt. Nếu bọn ta không may mắn được sư phụ cứu cho, Cũng đã sớm bị ngươi hại chết rồi. Hôm nay nếu một đào chém chết ngươi, Thì không khỏi quá tiện nghi cho ngươi. Chỉ có điều bọn ta làm việc thì không tàn nhẫn như các ngươi. Ngươi muốn chết cho thống khoái, Thì tự mình cứ làm thôi. Nói xong, giải khai quyệt đạo trên người y. Khen một tiếng, Ném một thanh đao xuống đất Ngô Chi Vinh toàn thân rung lên Nhặt thanh đao Nhưng muốn y tự sát Thì làm sao có dũng khí như thế được Đột nhiên Y xoay người định xông ra ngoài Linh đường bỏ chạy Nhưng chỉ nhảy được một bước Đã thấy mấy mươi người đàn bà áo trắng Đứng trước mặt Y trong cổ họng kêu hà hà mấy tiếng Ngã lăn ra đất Hoàng quại mấy cái Rồi không động đậy gì nữa Tạm thiếu nảy lật người y lại, thấy y đã tắt thở, mặt đầy máu tươi, hai mắt trợn trừng, trong rất đáng sợ, bèn nói. Ác hữu ác báo, rốt lại thằng gian tặc này cũng đã chết. Rồi quỳ xuống trước linh sàng nói, các vị tướng công, mối đại thù của các người đã trả được rồi, linh hồn trên trời cũng đã được yên ổn. Đám phụ nữ nhất tề phủ phục xuống khóc lớn. Di tiểu Bảo và quần hùng thiên địa hội đều tới làm lễ trước linh sàng. Người đàn bà áo vàng kia đứng qua một bên, chân mày hơi nhướng lên, im lặng bất động. Đám phụ nữ khóc một lúc, lại cùng hướng về Di Tử Bảo dập đầu, cảm tạ y đã bắt kẻ thù đưa tới. Di tiểu Bảo vội dập đầu đáp lễ, nói Một chút chuyện nhỏ cẩn gì khách khí. Nếu các ngươi còn có kẻ thù nào khác cứ nói cho ta nghe, ta đi bắt cho các ngươi là được." Tam Thiếu Nại nói, "Vạn tướng nào bái là Di Thiếu gia chính tay giết chết. Ngô Chi Dinh cũng do Di Thiếu gia bắt tới đây xử tử. Mối đại thù của bọn ta đã trả đủ rồi, không còn kẻ thù nào nữa." Lúc ấy, đám phụ nữ đem linh dị xuống, thiêu hóa tất cả. <cười> Người đàn bà áo vàng thấy họ lễ nghi phiền phức, bận rộn không ngớt, liền đứng dậy bước qua nhìn mấy người bị trói. Di tiểu bảo và quần hùng thiên địa hội đi theo. Chỉ thấy ông già, bà già, già, hán tử bệnh quạng vẫn chưa tỉnh lại. Người đàn bà áo vàng mỉm cười nói. Thằng nhóc, ngươi định hạ độc hai người, phải học cho kỹ đó. Di tiểu bảo nói. Chân chân, dạng bối hạ thuốc mê đánh ngã người ta, quả thật gì không có cách nào. Giáo công của họ quá cao cương, nếu ta không dùng quỷ kế thì không bị họ bẻ gãy cổ không xong. Những thủ đoạn hạ lưu này, anh hùng hảo hán trên giang hồ rất coi thường, ta biết là ta sai, làm sao không dám gì nữa? <cười> Tại sao không làm nữa? Giết người là giết người, dùng đao cũng là giết người, dùng quyền cũng là giết người. Hạ độc dùng thuốc, không phải là cũng giết người sao? Anh hùng hảo hán trên giang hồ coi thường à? <cười> Ai cần họ coi thường chứ? Loại như ngô chi dinh tố cá cho triều đình, giết cả trăm cả ngàn người. Y không dùng thuốc độc, nhưng chẳng lẽ lại coi trọng y à? Mấy câu này đều khiến chi tiểu bảo trong lòng vui vẻ, không kìm được mặt mày rạng trở nói. Bà bà tỷ tỉ, tỉ, mấy câu nói của người rất đúng. Lúc ta còn nhỏ, giúp người ta đánh nhau, dùng vôi bột ném vào bắt địch nhân. Ta giúp y đánh thắng, cứu mạng cho y. Nhưng người ấy lại nói ta sử dụng thủ gọi hạ lưu, hung dữ, tác ta mấy cái luôn. Đáng tiếc lúc ấy không có bà bà tị tị đó. Nếu không thì đã giáo quấn cho y một phen rồi. Có điều ngươi hạ độc. Quy sư bá của ta. Thì ta cũng hung dữ tác ngươi mấy cái. Lúc đó ta không biết y là sư bá của ngươi. Nếu biết y là sư bá của ta. Y lại muốn bẻ gãy cổ ngươi. Ngươi có thuốc độc trong tay. Thì có hạ độc vào y không? <cười> lúc tính mạng khẩn cấp. Cũng chỉ còn cách đắc tội thôi. Tính ra thì ngươi cũng thành thật đó. Người ta muốn lấy mạng ngươi. Tại sao ngươi lại không lấy mạng người ta trước? Ta muốn nói tác người mấy cái, chỉ vì ngươi quá không biết hay dở. Người ta là thần quyền vô địch quy tân thụ quy, nhị gia danh tiếng lấy lừng, công lực thâm hậu tới mức nào. Ngươi lại cho y uống loại mông hẳn vượt đấm chó đầu không dáng, mắt không qua. Lão nhân gia người chỉ coi như ớt bột thôi. Nhưng y y y... Loại môn hẳn dược không ra gì của ngươi pha vào nước trà, Thì đời nào loại nhân vật gian hồ 80 tuổi như người ta, Lại hồ đồ uống giàu. Đó là trò chơi của bọn lưu manh giặc cướp mở hắc điếm thôi. Muốn hạ độc, thì phải hạ độc loại hạng nhất kìa. Chi tiểu bảo vừa sợ vừa mừng nói. À, thì ra, Thì ra là bà bà tỷ tỷ đã thay cho loại thú độc hạng nhất. Nói bậy, ta không thay. Vì sư bá là y tự mình mệt mỏi, nhức đầu ngất đi thôi. Có liên quan gì tới ta chứ? Một con ma hò lao, hai ông bà già 80 tuổi, đột nhiên chống mặt ngã lăn ra, thì có gì là lạ? Bà ta nói với giọng rất đứng đắng, nhưng trong ánh mắt thì hiện ra vẻ cười cực. Vì tỉ bảo biết bà ta sợ sau này sư phụ biết được trách mắng, thì sẽ chối phắt. Trong lòng nói không hết sự thích thú không phục với bà ta, đột nhiên quỳ phục xuống đất nói. Bà bà tỷ tỉ, tỉ, ta bái người làm sư phụ, người nhận ta làm một trò. Phải gọi người là sư phụ tỷ tỷ. Người đàn bà cười khanh khách, đưa tay phải ra vút cầm y. giê tiểu bảo chỉ cảm thấy dưới hàm chạm phải giật cứng, hoàn toàn không phải là tay người. cúi đầu xuống nhìn, giật nảy mình, chỉ nhìn thấy một cái móc sắc đen bóng. Đầu móc rất sắc bén, lấp loán ánh sáng. Người đàn bà cười nói, Người nhìn cho kỹ đi. Tay trái kéo tay áo phải lên, lộ ra một đoạn cánh tay màu trắng. Nhưng biệt cục từ cổ tay Không có bàn tay Cái móc cầu sắt kia là gà dào trên cổ tay Người đàn bà nói Người muốn làm học trò của ta Cũng không có gì không được Cứ chặt bàn tay đi Ta sẽ làm cho người một cái móc sắt Người đàn bà áo vàng này Chính là giáo chủ ngũ độc giáo Hà Thiết Thủ Nổi tiếng thiên hạ năm xưa Về sao nhận viên thừa chí làm sư phụ Đổi tên là Hà Dịch Thủ Sau khi nhà Minh mất bà theo duyên thừa chí ra hải ngoại, một năm dâng lệnh sư phụ về trung nguyên làm việc, lúc vô ý cứu được bọn quả phụ nhà họ Trang, đem dạy lại cho họ một ít võ nghệ. Lần này trở lại, vừa khéo Song Nhi đem mông hãng dược tới, nói rõ nguyên do, tuy bà không biết đối phương là ai, nhưng võ công cao cường như vậy thì loại mông hãng dược tầm thường hoàn toàn vô dụng. Lúc ấy bèn dùng một ít mông hãng dược khác cho vào giò nước. Bản lĩnh dùng độc của Hà dịch thủ thiên hạ vô song Từ khi gia nhập phái Hoa Sơn đã lâu không dùng Đột nhiên thấy có người muốn hạ độc vào giò nước Không kiềm được ngứa nghề Dùng dao giết trâu mổ gà Trong thiên hạ có ai chống được Nếu không như vậy Thì quy tân thụ nội công thâm hậu Còn hơn cả duyên thừa chí sư phụ của bà Gói mong hãng dược tầm thường mà di Tiểu Bảo lấy được Từ chỗ bọn ngự tiền thị dệ Làm sao làm y ngất đi được Hoàng tử bệnh hoạn Quy Trung đã mắc bệnh từ lúc còn trong bụng mẹ, vốn rất khó nuôi đến lớn. Về sau uống được linh dược quý báo nên mới giữ được tính mạng đến nay, nhưng gân cốt trong thân thể đều bị tổn thương, thủy chung vẫn không thể khỏe mạnh bằng người thường. Vợ chồng Quy Tân thụ chỉ có đứa con một này, còn yêu quý hơn cả tính mạng của mình. Vì y từ nhỏ bệnh hoạn liên miên không khỏi cơn kiều quá đáng, không quản giáo được. Quy Trung tuy học được Một thân võ công cao cường Nhưng đến tuổi trung niên Mà tâm trí tính hết Dẫn như một đứa nhỏ 8-9 tuổi Lúc hạ dịch thủ hạ thuốc Không biết đối phương là ai Đến khi phát giác ra gia đình quy sư bá Bất giác trong lòng hồi hộp Nhưng việc đã như thế Cũng đành phải chịu Nghe Di Tự Bảo lấy lòng Cảm thấy rất thích y Nghĩ thầm Trên hải đảo ngoài cõi xa Làm sao có được loại thiên niên lanh lợi Ương bướng như thế này Di Tử Bảo nghe nói phải chặt một bàn tay Mới bái sư được Giờ bàn tay lên nhìn Vừa sợ chặt đi thì đau Lại cảm thấy tiếc Gián vẽ đất ngừng ngừ Hà dịch thủ cười nói Sư phụ thì không cần nhận đâu Ta cũng không có thời gian mà dạy công phu cho ngươi Ta có một món ám khí rất hay Lần này tặng cho ngươi Để ngươi trong lòng khỏi kêu quang Là đã dập đầu xuông Lại gọi một hồi sư phụ tỷ tỷ Di tiểu Bảo nói Sư phụ tỷ tỷ, đây quyết không phải gọi xu đâu Người không dạy công phu, không cho ta giật gì. Nhưng cô nương mỹ mạo như người, ta có gọi thêm vài tiếng sư phụ tỷ tỷ thì trong lòng cũng rất là vui vẻ. Con <cười> khỉ con này mồm mép trơn tuột. Nói chuyện với bà bà, người không có trên dưới gì cả. Bà là con gái người miêu. Đối với quy cụ lễ pháp của người Hán trước nay, vốn không để ý gì. Vì tiểu bảo khen bà xinh đẹp, Bà không những không thấy trái ý, lại thấy khoan khoái, lại cười nói. Còn khỉ con, ngươi gọi tiếng nữa đi. tỷ tỉ, tỉ, hảo tỉ tỉ. Chà chà, càng gọi càng không ra sao. Đột nhiên, hạ dịch thủ tay trái móc vào gáy y, nhắc y qua bên trái, chỉ nghe dù dù dù ba tiếng. Ba ngọn nến trên bàn lập tức tắt phục, trên giấy tường đối diện gian lên một tràn tiếng chát chát. Như mưa rào bắn vào. Di tiểu bảo vừa sợ vừa mừng hỏi. Đây là ảm khí gì dạ? Người cứ tự mình nhìn đi. Rồi tay thả y xuống đất. Di tiểu bảo lấy một giá nến trên bàn bước tới gần dách tường. Chỉ thấy mấy mươi mũi cương châm lấp lánh, cấm chi chích vào tường. Y vô cùng khâm phục nói. tỷ tỷ người không hề động đậy. Tại sao lại phóng ra được bấy nhiêu cương châm? Năm xưa, ta từng dùng ảm khí hàm xa xạ ảnh này. Phóng sư phụ ta, nhưng người tránh được, một mũi cũng không trúng. Có điều ngoài sư phụ, ta chỉ e không có mấy người tránh được. Sư phụ của người nhất định muốn người bắn thử y, trước tiên đã đề phòng. Chứ nếu độc nhiên phóng ra, cho dù lão nhân gia người võ công có cao cường hơn, thì loại ấm khí đi không bóng tới không hình này làm sao tránh được. Lúc ấy ta và sư phụ đang đối đầu với nhau, đang lúc ác đấu. Không phải người bảo ta bắn thử, trước đó hoàn toàn không biết. Vậy thì đúng rồi, sư phụ của người đang ngưng thần đề phòng, nên mới tránh được. Nếu lúc ấy, người chỉ vì phía đông một cái, quay đầu lại nhìn, kêu lên, Ủa, ai tới kìa? Thì sư phụ của người nhất định sẽ nhìn về phía đông một cái. Lúc đó người đột nhiên phải ấm khí, hay là không trúng không được à. <cười> Có lẽ người nói đúng đó. Loại cương châm này tẩm chất kịch độc. Nếu lúc ấy sư phụ ta không tránh khỏi, thì đã chết rồi. Lúc ấy ta cũng không muốn giết y. Trong lòng người yêu thương sư phụ có phải không? Hà dịch thủ trên mặt thoáng đỏ lên, vì một tiếng, nói, không có chuyện đó, đừng nói bậy bạ, sư nương ta mà nghe được, thì không cắt nửa cái lưỡi của người không xong. Di Tiểu Bảo muôn ngàn lần không ngờ rằng, lúc ấy người hà dịch thủ yêu thầm, lại chính là sư nương của bà Cải Giàng Nam Trang. Chuyện tâm tình thời trẻ đột nhiên hiện ra trong lòng, Tuy đã cách mấy mươi năm, nhưng hà dịch thủ trên mặt vẫn cảm thấy nóng lên. Bà lấy hai cái bao ngón tay bằng da hưu, cập vào giữa ngón trỏ và ngón cái tay trái, nhổ hết cương châm trên dách tường ra. Kế đưa tay cởi một sợi thắt lưng sắt trong áo ra. Trên chiếc thắt lương sắt có một cái hộp sắt, trên nắp hộp có rất nhiều lỗ nhỏ. Duy Tiểu Bảo sực hiểu ra, vỗ tay kêu lên. Tỉ tỉ, ám khí này thật xảo dịu quá. Thì ra... Người đeo nó bên trong áo, chỉ cần kéo cơ quan trên tắt lưng sắt, cái hộp sắt sẽ phóng cương châm ra. Nghĩ thầm bà ta đã ưng thuận tặng mình một món ám khí, thì có quá nữa là vật này, không tìm được trong lòng mừng sơn. Hà dịch thủ mỉm cười nói, Bất kể là ám khí lợi hại nào, khi phát ra cũng phải dựa vào sức tay cho chính xác. Gió công của người quá kém, ngoài loại hàm xa xa ảnh này, thì bất cứ ám khí nào cũng không dùng được. Lúc ấy bèn cho mớ cương châm vào lại trong hộp, bảo y dán áo trường bào lên, buộc cái thắt lưng sắt vào người y, cái hộp sắt ở ngay giữa bụng, dạy cách phát động cơ quan, lại nói cách thức chế tạo thuốc độc, tẩm vào độc châm và phương thuốc giải độc, nói, cương châm trong hộp có thể dùng được 5 lần, dùng hết thì phải cho vào, sư phụ ta cứ dặn đi dặn lại, Là ngàn dạng lần không được lạm sát kẻ vô cô. Loại ấm khí này vốn tẩm chất kịch độc. Bây giờ đều tẩm loại thuốc độc không lấy mạng người. Chỉ khiến người ta trúng phải cương châm xong hứa ngấy khó chịu. Toàn thân không còn chút khí lực nào. Nhưng ngươi ngàn dạng lần cũng không được thử bừa bãi. Di tiểu Bảo luôn miệng dân dạ, lại quỳ xuống bái tạ.